Ngày hôm sau, sau khi Trần Ninh chào tạm biệt cả nhà của Tống Sĩnh Đình thì bèn lên máy bay phổ thông với cả đồng thiên bảo tới tỉnh Nị Thiên Hải. Còn về phần của Điền Trợ và Bát Hồ vệ còn có cả 2.000 binh sĩ đặc biệt của biệt đội Mãnh Nông của Bắc Cảnh thì sẽ đi một máy bay quân sự khác đến tới Thiên Hải. Khi mà Giu Gia Huy biết rằng Trần Ninh và đồng thiên bảo đã tới Thiên Hải thì Phương ngạc nhiên và lại liền vui mừng. Ngạc nhiên là vì Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đã đắc tội với cả Trúc Gia mà còn dám đến tới thành phố Thiên Hải. Nẽ nào rằng bọn họ không biết rằng đại bản doanh của Trúc Gia chính là ở thành phố Thiên Hải hay sao? Vui mừng bất ngờ là vì Trần Ninh cùng với Đồng Thiên Bảo đã rời khỏi Trung Hải. Vậy thì càng dễ để đối phó hơn rồi. Cựu Gia đã lập tức triệu tập toàn bộ 300 thủ hạ tài giỏi của công ty Bảo An đi theo anh ta đến với Thiên Hải. Anh ta muốn biểu hiện tốt ở trước cửa của lão gia Báo thù giờ hận cho Trúc Đại Thiếu Sau khi Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đến tới Thiên Hải Đầu tiên chính là hỏi thăm gia đình của những đồng đội đã hy sinh Với thân phận là những người đồng đội bình thường Khi Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đến thăm gia đình các liệt sĩ này Họ đã bí mật chú ý xem rằng Các gia đình có gặp khó khăn gì không Nếu như có khó khăn gì Thì anh đều sẽ viết ra từng thứ một Sau đó thì quay lại sẽ lệnh cho điền trừ phái người đến để giải quyết Vào buổi chiều, Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đến thăm của nhà Lâm Phong. Lâm Phong lúc qua đời, Trần Ninh đã mệnh lệnh trợ cấp gấp đôi một khoản tiền, cũng chính là 200 vạn. Ngoài ra thì Trần Ninh còn tự bỏ tiền túi của mình riêng ra 100 vạn, tổng cộng là 300 vạn, rồi cử điện trừ đích thân đưa tới tiền trợ cấp cho bố mẹ của Lâm Phong. Nhưng mà hiện tại lúc Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đến năm xa, thì lại sừng sốt rằng trước ngôi nhà cũ nát ở trước mặt. Mục đích ban đầu của khoản tiền trợ cấp, này để cho gia đình các liệt sĩ bớt cánh nặng về tài chính nhưng mà tại sao chỗ nhà ở của họ năm kia thì này vẫn là tồi tàn đến như vậy trần ninh thì cao mày cùng với đồng thiên bảo lại gần cánh cửa của ngôi nhà cũ nát này đang mở ra tiếng cãi vã khai khát vang lên từ ở phòng khách hóa ra là cha mẹ của lâm phong lâm thủy tị cùng với cả phùng việt nga đang tranh cãi với cả con thừa tự lâm cường Lâm thủy trụ và vợ chỉ có một cậu con, trai chính là Lâm Phong. Sau khi Lâm Phong chết đi, thì bọn họ cũng coi như là tuyệt hậu. Hai vợ chồng đều cảm thấy rằng trăm năm sau sẽ không có ai tiễn đưa, cũng chính là một điều vô cùng đau buồn. Vì vậy đã cân nhắc việc lấy Lâm Cường, cháu trai cùng dòng họ làm con trai của họ. Đây vốn chính là một chuyện tốt, nhưng mà thật đáng tiếc rằng con người của Lâm Cường này ăn giỏi nhưng mà nửa nàm, chơi bời thì chắc thắng, lại còn ham mê cả cờ bạc. Hai năm trở lại đây, Lâm Cường đã liên tục thua tới vài trăm vạn. Mỗi khi thua nổ, anh ta lại đến xin tiền của vợ chồng Lâm Thủy Trụ. Tiền bồi thường của Lâm Phong đáng thương đều đã bị Lâm Cường trộm sạch. Tuy nhiên thì tên Lâm Cường này lại không dừng lại ở đó. Gần đây anh ta lại mắc thêm một khoản nợ cờ bạc đến tới 30 vạn. Đường cùng, anh ta lại đến đây xin tiền vợ chồng của Lâm Thủy Trụ. Lỗi đầu của Phùng Nghiệt Nga cũng chính là từ đây mà ra. Bà ấy khóc và nói... Gia đình chúng ta đã làm điều ác gì chứ? Lâm Cường thì nhếch mép nhìn nói Mẹ à, mẹ khóc cũng vô dụng thôi Con đem tiền đi đánh bạc Không phải là muốn có thêm chút tiền dưỡng não cho mẹ hay sao? Giờ con không may Thì lại còn có thể có cách nào chứ? Hai người hãy mau chóng đưa tiền cho con trả nợ đi Lâm Thị Trụ thì tức giận nhìn nói Chúng tôi mắt mồ Nên mới nhận cậu làm con thừa tự Chúng tôi không có tiền nữa Cậu mau cút khỏi đây đi Lâm Cường cao mày nhìn nói Bố à, con thừa tự thì cũng là con của bố mà Lâm Thủy Chủ không hăng nhìn nói Cậu đánh cược bao nhiêu tiền Đền của nhà chúng ta đều bịa cậu đã cuốm sạch đi rồi Mau đi đi, không có tiền nữa Lâm Cường nói nắng Món nợ cờ bạc này của con là của phi ca đó Nếu như không trả đúng hạn Thì chúng sẽ siết còn mất Lâm Thủy Chủ nhìn nói Vậy cũng chính là do cậu tự chịu thương làm thôi Lâm Cường cũng vừa sợ lại vừa tức giận Bố mẹ, nếu con có số mệnh hệ gì, thì sau khi hai người chết đi, sẽ không có hai đưa tiễn đâu. Đến lúc đó hai người sẽ trở thành lấm mộ phô danh đó. Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo ở ngoài cửa nghe đến đây thì trong mắt toàn là lửa giận. Cả hai vợ chồng của Lâm Thủy Trụ đều vô cùng là tức giận. Ông ấy lớn tiếng liền nói, Chuyện đó không cần cậu quạ nữa, hờ nữa, ở trong cái nhà này đã không còn tiền rồi. Cậu sớm đã cướp hết tiền bồi thường của Phong Nhi rồi. Chúng ta nào có tiền để cho cậu đi trả nợ cờ bạc nữa chứ? Lâm Cường liền hét lên. Không phải là con dân nhà cũ này hay sao? Trước đây Đại Phi cũng đã nói rằng ở khu vực này sẽ phát triển không sao vậy. Phí đền bù ước tính cũng chỉ là 200 vạn. Hay là khám gian nhà này cũ này đi cho Đại Phi ca là được rồi. Không chỉ trả được nợ cờ bạc nữa mà còn có thể kiếm được một khoản tiền đó. Lâm Thủy Trù cùng với cả vợ chồng nghe xong lời này của Lâm Cường thì tức giận đến mức toàn thân phải run rẩy liền nói cái tên xúc sinh này mày vậy mà lại có ý tứ như vậy mày mày có còn là người nữa hay không lâm cường hùng hồn liền nói tôi là con thừa tự của các người dù sao thì sau khi hai người chết đi căn nhà này sớm muộn cũng thuộc về tôi thôi bây giờ tôi bán đi thì có gì không đúng chứ lâm cường chưa kịp nói xong thì đã dừng lại vì thấy hai người đàn ông lạ mặt đi vào Trong hai người đàn ông này, một người thì cao to với cả đôi mắt sáng như sao, còn người kia thì lại vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Đó chính là Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo. Lâm Cường cao mày khi thấy hai người Trần Ninh, giọng nói không hề hảo cảm hỏi. Các anh là ai? Trần Ninh nịnh nồng niềm nói. Tôi là chiến hữu của Lâm Phong. Tôi tới đây để thăm nhà của Lâm Phong. Lâm Thủy Chủ và Phùng Nguyệt Nga Nghe nói đến Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo Là bạn của Lâm Phong Thì liền nội hàng lau nước mắt Ở trên khuế mắt nhiệt tình đứng lên chào hỏi Hoa giàn là trên hữu của A Phong Mau vào trong nhà ngồi đi Lâm Thủy Chủ xấu hổ lại nói Tôi rất xin lỗi Vì ở trong nhà không có gì ngon Để trêu đáy mọi người Trần Ninh lại cười nhìn nói Bác trai à Cháu tên là Trần Ninh Còn đây là Đồng Thiên Bảo Chúng cháu là anh em với cả Lâm Phong Là người nhà thôi Băng đừng coi chúng cháu là người ngoài. Lâm Cường thấy vợ chồng của Lâm thị Chủ không thèm quan tâm đến mình. Mà lại tiến lên trả hỏi Trần Ninh và động Thiên Bảo. Thì không có hài lòng liền nói to. Bố mẹ đừng có quan tâm đến mấy cái thằng nghèo hẹn kết xác này nữa. Chúng ta hãy tiếp tục thảo luận về việc thế chấp căn nhà này được không? Lâm thị Chủ lạnh lùng nói không cần bàn luận. Sau đó thì lại nói với cả Trần Ninh rằng. Ông đi ra ngoài vườn nho để hái hai chùm nho chiều đáy mọi người. Phùng Nguyệt Nga cũng đi đun nước, pha trà cho Trần Ninh và Động Thiên Bảo. Lâm Cường thấy vợ chồng của thủy trụ không chịu bán nhà trả nợ cờ bạc cho mình, sắc mặt rất là khó coi, chửi rủa rồi nói, đúng là hai ông bà già mãi mà không chịu chết. Trần Ninh đang ngồi bên cạnh, bèn nhìn vào mắt của Lâm Cường, một tia lạnh lẽo tóe lên. Lâm Cường nhìn chằm chằm Trần Ninh rồi chừng mắt nhìn nói, anh nhìn cái gì? khói miệng của trần ninh hơi nhấc lên chỉ vào một cái gạt tàn thuốc lá cách đó không xa làm phiền bằng cái đó lại để cho tôi lâm cường nghe xong đứng dở sau đó liền thầm nghĩ hút thuốc mà cũng cần phải có gạt tàn tên này cũng khá là vệ sinh đó nghĩ vậy anh ta cầm cái gạt tàn ở trên bàn lên đưa cho trần ninh của anh đây trần ninh cầm lấy cái gạt tàn thuận tay đánh ngay vào trên chán của tên tiểu tử này chỉ trong tích tắc tiếng gạt tàn vỡ tan còn đầu của lâm cường dội máu tươi, anh ta ngã xuống và hét lên. trần ninh tức giận bừng bừng liền đứng lên. lâm phong là anh em của tôi, bố mẹ anh ấy cũng chính là bố mẹ tôi. thứ lòng lang dạ sói như cậu có quyền gì mà lấy hết tiền dưỡng già của anh em tôi để lại cho bố mẹ chứ? còn muốn ép cả hai người bán nhà để trả nợ cờ bạc. trần ninh nhấc bổng đối phương lên, tung tay giáng cho đối phương vài cái tát rất mạnh vào mặt mũi, khiến cho miệng của anh ta chảy đầy máu. Năm thủy chủ đang hái nho ở ngoài nhà và cùng với cả phùng Nguyệt Nga đang đun nước trong bếp, đều nghe thấy động tĩnh thì vội vàng đi nên. Hai vợ chồng vô cùng là kinh ngạc khi thấy Trần Ninh vừa mắng vừa tát vào lâm cường, thậm chí còn quên bảo anh ta dừng lại Trần Ninh tát lâm cường tới phải cái, sau đó lạnh lùng liền nói, Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, mau nhận sai về chuyện vừa rồi, ngoan ngoãn nói lại một lần nữa, nếu có một câu khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ phế cậu luôn. Lâm Cường rút cục chỉ là một tên niêu manh bình thường, nào có thể chịu đựng được khí tức giết người của Trần Ninh, nào có thể chịu được sự sài bảo của Trần Ninh. Anh ta vừa khóc vừa thú nhận, liên tục liền nói: tôi sai rồi, ừ, tôi không nên đánh cược tiền bạc, tôi cũng không nên dùng tiền trợ gấp của Vong Ca để trả nợ cờ bạc, tôi càng không nên em cha mẹ bán nhà. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: còn nữa. Lâm Cường liền sững sờ anh ta không nhớ ra được là còn chuyện gì nữa trần ninh lại phung tay tát lâm cường một cái nữa đánh gãy vài cái răng cửa của lâm cường lạnh lùng liền nói và rồi không phải cậu nói ai cũng không có người đưa tiễn phải không lâm cường vội vàng liền nói um, có có có sau khi bố mẹ qua đời con trai là tôi sẽ khăn áo hiếu thuận tiến đưa hai vị trưởng não trần ninh nhấc chân đá văng anh ta bay ra tận ngoài trầm giọng liền nói cậu là cái thá gì chứ Cũng chứng làm con của hai bác sao Tôi với cả Lâm Phong Có tình huynh đệ Sau này bác trai sẽ là bố tôi Bác gái sẽ là mẹ của tôi Sau này tôi sẽ hữu thuận với hai vị trưởng đáo Dù là trăm năm sau Trần Ninh tôi cũng sẽ được tiến họ Đến đường cuối cùng Cậu cút khỏi đây cho tôi Lâm Cường ôm ngực bị thương Xấu hổ bỏ chạy ra ngoài Sau khi chạy thoát ra ngoài Anh ta quay lại liền trời Hai cái ông già bà chết tiệt kia Thật sự bảo tên này đến dạy dỗ tôi sao? Anh ta không còn phải nhắm vào tiền của hai ông bà. Biết rằng căn nhà cũ sắp được tiền đền bù. Cho nên mới nhận ông bà làm bố mẹ. Các người cứ chờ đó mà hối hận đi. Sau khi Nam Cường nói xong, mẹ nhanh chóng bỏ đi. Lâm Thị Chù nhìn tới Trần Ninh chằm chằm. Như là muốn chứng minh điều gì đó. Còn Trần Ninh thì lại cười khổ. Bác trai à, cháu không phải là người nói dối đâu. Lâm Thị Chù đột nhiên kích động. Cậu, cậu là thiếu xoáy, là bắc cảnh thiếu xoáy, thủ trưởng của A Phong. Đúng là cậu rồi. Lúc trước, A Phong đã từng cho tôi xem ảnh của cậu. Nói cậu chính là một người anh hùng, mà nói cậu ta cũng rất ngưỡng mộ nhất. Trần Ninh không ngờ rằng Lâm Thị Trụ lại nhận ra thân phận của chính mình. Anh ta nắc đầu và niềm đáy nhỏ. Cháu không phải là anh hùng gì cả. Vinh quang của cháu thuộc về tất cả các chiến sĩ, kể cả những anh em đã hy sinh ở trên chiến trường. Những gì cháu nói vừa rồi chính là nghiêm túc, bố, mẹ, A Phong đi rồi, từ nay con sẽ là con trai của hai người. Vợ chồng Lâm Thị Trụ kích động nước mắt nâng trọng, vừa nắm tay lấy Trần Ninh lại vừa nói, Còn ngoan, chúng ta đã có thêm một đứa con trai rồi, còn nào trời sinh thiên tài nữa. Cứu Gia Huy dẫn theo 300 người của mình đến sân bay của tỉnh Thiên Hải vào buổi sáng tối. Nước anh ta vừa đáp xuống sân bay thì rất nhiều máy bay quân sự đụng nao vút lên trên bầu trời khiến cho anh ta và những người khác có mặt tại sân bay vô cùng là ngạc nhiên. Thiên Hải là thành phố trực thuộc tỉnh sân bay của Thiên Hải, cũng chính là sân bay nực nượng của cả quân sự và dân dụng. Việc bắt gặp máy bay quân dụng ở đây chính là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà hơn 20 chiếc máy bay quân dụng xuất hiện cùng một nút chính là hơi có hiếm gặp. Kiều Gia Huy nhìn những chiếc máy bay quân dụng liên tục hạ cánh xuống mà thậm chí còn thấy rất là đông quân nhân của chúng đoàn đặc biệt trật tự ra khỏi máy bay quân dụng đó. Anh ta nhìn không được nền đầm bẩm. Nhiều binh lính như vậy, hơn nữa nhìn phù hiệu Mãnh Nông ở trên tay áo thì chắc hẳn là được nượng đặc nhiệm Mãnh Nông của quân khu Bắc Cảnh. Có vẻ giống như là có một nhân vật lớn nào đó ở quân đội của Bắc Cảnh đến Thiên hại. Anh ta vừa làm bẩm xong thì đã nhìn thấy một giáo quan đặc biệt Vạm vỡ xuất hiện ở trong tầm nhìn của mình Điều khiến cho anh ta càng không ngờ tới lại chính là vị giáo quan này Toát ra khí chất quần nhân kinh người này Vậy mà lại không biết rằng Vô tình hay là cố ý Nhìn về phía của anh ta Vừa hay bốn mắt nhìn nhau Giáo quan vạm vỡ này không phải ai khác Mà chính là đội trưởng hộ vệ Của Trần Ninh Điền Trừ Cựu Gia Huy và Điền Trừ Nhìn nhau như là xe qua tiền hộ điện Trái tim của Gia Huy Xung giữ đỡ đổi toàn thân run nề bẩy như là bị điện giật. Anh ta vội giải ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn tới điền trợ nữa. Giáo quan này vừa nhìn thì đã biết là người đã từng bước khỏi biển máu núi sáng ở trên người toát ra một cỗ tự kỷ. Ngay cả kiều gia huy đã là định nhánh thuê ở nước ngoài tới mấy năm, mà từ tận đáy lòng thì cũng cảm thấy rằng sợ hãi, giống như là linh cầu nhỏ nhìn thấy vua sư tử vậy. Máu ở trong huyết quản bị đè nén Không thể chịu đựng nổi Cửu Giao Huy mang theo mấy trăm người của mình rời khỏi sân bay Sau đó thì gọi điện thoại Biết được hai người Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đã đến Nàng Thanh Tú ở ngoài ô thành phố Bây giờ họ đang là khách Của một người tên chính là Lâm Thủy Trụ Cửu Giao Huy nhếch miệng nghiền ngói Ngoài nàng Thanh Âu Tú <cười> Tối nay là nà lễ dành cho những người chết Vì ngày 15 tháng 7 vừa hay Trần Ninh vận động thiên bào cũng sẽ thành cô hồn sát quỷ Cửu Gia Huy đưa thuộc hạ của mình đến gặp Trúc Lão Sa, Trúc Khổ Thiền trước. Đồng thời thì sắp xếp cho tất cả các thuộc hạ của mình đêm nay sẽ đến ngang thanh tú để giết Trần Ninh. Ma Điền chửi cũng dẫn đầu hai binh lính của trung sĩ đặc nhiệm của mãnh nông trước tiên thì đi tới ăn tiệc chiêu đãi quân đội. Sau đó thì cũng đến ngang thanh tú để gặp Trần Ninh. Đêm tối Trăng mở xóa nến ở bên sông Thành Tú. Mây đen che phủ bầu trời, khoảng trăng không sao, thi thoảng lại có sớm chớp ném lên ở trong đám mây đen cuộn trào. Rõ ràng chính là đêm nay, sắp có mưa to. Mà lúc này, Trần Ninh điền trừ, động thiên bảo và bát hộ vệ, đang đứng ở trên sông. Phía sau họ chính là 2.000 binh sĩ của trung đội đặc nhiệm Mãnh long được vũ trang đầy đủ. Trên mặt đất, ở bên sông, có rất nhiều hương nến và triệu tường niệm. Trần Ninh cùng với Điền Trừ và những người khác đang đốt tiền giấy để thờ cúng. Những người anh em đã khuấn theo phong tục địa phương. Trần Ninh nghĩ đến các huynh đệ tử trần, ánh mắt không khỏi phải mờ mịt. Đồng thiên bào ở bên cạnh cũng đang ngồi sổm xuống, ném tiền giấy vào trong đò để đốt. Điền Trừ và Bát hộ vệ thì đứng xếp hàng ở sau anh. Trong bóng tối phía sau, có 2.000 binh lính đứng ngay ngắn. Điền Trừ bình thường chính là một người đàn ông, đổ máu nhưng không có sơi nệ mà chính vào lúc này thì cũng đã rời nước mát. Dòng nói của anh mang theo có chút nghẹn ngào hướng về phía của dòng sông gợn sóng hét lớn một tiếng. Lâm phong thiếu soái mang theo huynh đệ đến thăm anh về đây uống rượu đi. Điền trừ khoang người cầm ly rượu trắng ngẩng đầu uống cạn một ly. Sau đó thì anh ta lại hét lên. Trung tự cường anh em chúng tôi đến thăm anh em đây hãy về uống rượu đi nói xong thì anh ta lại uống thêm một ly rượu trắng. Nỉ vĩ mình, anh em chúng tôi cũng đến thăm cậu đây, hãy về đi uống rượu. Chúng phấn phi, anh em chúng tôi đến thăm anh, về uống rượu đi. Nếu não thất, anh em chúng tôi đến thăm anh, về uống rượu đi. Mỗi một lần điền chữ hết nên, thì anh ta đều uống một ly. bất tri bất giác, anh ta cũng không biết rằng mình đã uống bao nhiêu ly rượu rồi sai đến mướn ánh mắt trở lên mơ hồ dường như thì ở trong bóng đêm có vô số người anh em năm xưa đã trở về đoàn tụ với cả bọn họ còn đồng tiên bảo thì cắn môi nước mắt nương trọng không ngừng đốt giấy tiền trần Ninh bắt hồ vệ và 2.000 quân mãnh nông đứng ở trong bóng tối phía sau đều nhắm mắt lại mỗi khi nghe điện chữ thốt lên một cái tên thì niên sẽ cảm thấy rằng khuôn mặt quen thuộc hiện lên ở trong tâm trí bọn họ Đó đều là những người anh em đã hy sinh năm xưa. Trăng mờ gió lớn thổi nên, đêm giết người. Ở trong bóng tối phía xa, một đội ngũ hàng trăm người nặng lẽ liền đi tới. Nhóm người này chính là nhóm người đang lên kế hoạch giết Trần Ninh của cựu gia đêm nay. Vừa rồi, cựu gia Huy mang theo 300 thuộc hạ của mình, lao ra khỏi nhà của Lâm trùy trụ. Tuy nhiên thì, anh ta giả làm bạn của Trần Ninh và biết được từ vợ chồng Lâm Thủy trụ rằng cha linh và những người khác đang đốt giấy tiền để thờ cúng linh hồn người chết ở bên sông của thành tú. vì vậy cựu gia huy đã đập tức dẫn theo 300 tù hạ của mình đã âm thầm đuổi thối ở trong đêm tối. nhìn kìa, cựu ca, quả thật đã có người đang đốt giấy tiền thờ cúng ở phía xa ở bên sông đó. cựu gia huy nhìn thấy bên bờ sông tối đen, chỉ có những ngọn nến và những đốm lửa bập bùng phát sáng từ ở giấy tiền đang cháy mà thôi. Còn có thể nhìn thấy Trần Ninh và vô số người đang đứng ở bên bờ sông. Nhưng mà ánh sáng của những ngọn nến ở bờ sông không thể tỏa ra xa. Nên như Kiều Giao Huy và những người khác không thể nhìn thấy được chính xác có bao nhiêu người ở bên bờ sông. Kiều Giao Huy rút ra một con dao sắc bén, hung hăng liền nói. Dao trong tay, theo tôi, không giữ lại một ai, giết! Người của cựu giao huy đều lần lượt Rút những ngòn dao sắc bén ra Nhóm người này bình thường thì chỉ thích dùng loại hai loại vũ khí Dùng gậy đánh người Và dùng dao găm để giết người Trần Ninh, Điền Trừ, Đồng Thiên Bảo Và những người khác Đang đắm chìm ở trong ký ức Về những người anh em trước đây của họ Đột nhiên nghe thấy tiếng động từ xa xa Trần Ninh mở mắt ra nhìn về phía xa Trời tối đến Đã không phân biệt được Nhưng mà có thể mơ hồ nhìn thấy được bóng người Có vẻ như có rất nhiều người đang nao về phía này. Trần Ninh chậm mập, lạnh lùng điện nói. <cười> Thứ mắt mù. Đồng thiên bảo đang đốt giấy tiền chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn bóng người tự xa đi tới. Điền Trử cầm ly rượu nhò mắt, ở trong mắt đã không còn sự mờ mịt do so say rượu, chỉ có sát khí mà thôi. Bát hồ vệ ở sau nưng của Trần Ninh và hai ngàn binh lính đặc công mãnh long đứng thẳng như là cột sao. Mặt vô cảm siết chặt xuống. Cựu Giao Huy mang theo 300 người của mình bừng bừng sát khí nào tới. Người còn chưa tới thì một giọng nói không hăng ác đã phát lên trước. Chú ý, đừng để cho Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo chạy mất. Sống phải thấy người, chết phải thấy sát. Giết! 300 người của anh ta cầm dao găm sắc nhọn xông lên hồng hãn như là một bầy sói. Tuy nhiên thì đòn tấn công của bọn chúng rất nhanh thì đã bị chặn lại. Bởi vì nào tới gần thì chúng đột nhiên phát hiện ra là rất nhiều người đang vây quanh Trần Ninh xảy đặc. Xem ra thì có thể tới một hoặc hai ngàn người. Kiều gia Huy và thủ hạ của anh ta đều xứng người. Đây là tình huống gì? Tạch tạch, tạch tạch. Đột nhiên đèn được bật sáng, chiếu sáng cảnh vật như ban ngày. Kiều gia Huy và những người khác phát hiện ra rằng có rất nhiều nà xe địa hình có vũ trang và các phương tiện quân sự khác đang đứng đầu ở xung quanh. Đèn sáng lên chính là đèn và pha đèn xe của quân sự Điều khiến chúng kinh ngãi hơn Nà ngoài Đồng Thiên Bảo và Trần Ninh Thì còn đứng cùng với cả Điền Trự và hơn 2.000 binh lính nữa Những người lính này chính xác là những người lính Của Trung đoàn lực lượng đặc nhiệm Mãnh long Mà chúng đã gặp ở sân bay ngày hôm nay Trần Ninh nhìn tới cựu Sa Huy Cùng với cả đám người của anh ta đang hoảng sợ lạnh lùng điền nói Các anh muốn giết tôi Đến đi Cứu Gia Huy và 300 người của anh ta nghe thấy Trần Đình nói vậy thì nét mặt đều có thay đổi. Lên giết? Lên giết như thế nào được đây? Đùa cái kiểu gì vậy chứ? Đền trừ thì trầm trọng liệt quá. Tất cả binh sĩ lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. 2.000 binh sĩ lực lượng đặc biệt được trang bị vũ khí ở đứng phía sau của Trần Đình hô vang một tiếng rồi nhanh chóng chuyển từ đội hình vuông chuyển sang đội hình chiến đấu. Sau đó thì lại có tiếng lạch cạch dứt khoát, tất cả đạn của binh sĩ đều đã được nạp. "Báo cáo thủ trưởng, tất cả binh lính của chúng đoàn đặc nhiệm mãnh long đã nạp đạt vào được trong khoang, xin thủ trưởng chỉ thị." Trần Ninh chống tay, lạnh nhạt nhìn đối. "Nếu đã vào trạng thái chiến đấu thì hãy giết những kẻ chống cự hoặc là bỏ chạy." Bíp. Tất cả họng súng của các chiến sĩ đều nhắm vào nhóm của đối phương. Chen chen. Toàn bộ đám người của cựu Gia Huy đều kinh hãi, dao găm sắc nhọn ở trên tay lần lượt rơi xuống dưới đất, mặt cắt không ra còn một chút máu, giờ hai tay lên trên đầu để đầu hàng. Phí nời, hiện tại ai cũng đều đã, nhìn thấy rằng Trần Ninh không hề nói đùa. Nếu như kẻ nào có chút hành động kỳ quái nào thì chắc chắn sẽ bị giết ngay tại chỗ. Cựu Gia Huy nớ nên ở trong chút xa, nay còn đã nạt nính đánh, đánh thuê ở nước ngoài vài năm nên cũng được coi đã từng trải qua sóng gió. Nhưng mà lúc này thì anh ta cũng vô cùng đã sợ hãi. Anh ta kinh hãi nhìn tới Trần Ninh, khoái miệng vô cùng khô sợ, hối hận đến mức muốn tự sát luôn. Đồng thời thì trong lòng cũng vô cùng là khó hiểu. Không phải rằng thông tin mà Trúc Sa thu thập được rằng Trần Ninh chỉ là một quân nhân đã nghỉ hưu bình thường sao? Sao hiện tại lại như thế này chứ? Điều anh ta không biết rằng là hồ sơ của Trần Ninh là hồ sơ tuyển mật, thuộc về một mức độ bảo mật cao nhất ở trong năm chữ S Rất ít người ở Trung Quốc có quyền được xem chúng Ngay cả hồ sơ thật của Động Thiên Bảo Cũng từng là bảo vệ của Trần Ninh Cũng chính là những thứ mà những người bình thường không thể tiếp cận được Thứ mà hồ sơ trúc ra đều ra được về thân phận của Trần Ninh và Động Thiên Bảo Thì đều đã là bị sửa đổi Chỉ là hồ sơ giả để che tai bịt mắt người khác mà thôi Trần Ninh lạnh lùng nhìn tới cựu gia huy Anh vừa rồi, mối muốn giết tôi phải không? kêu Gia Huy run rẩy liền nói, tôi, tôi, anh ta muốn phủ nhận nhưng mà lại không dám phản bác, bởi vì lúc anh ta dẫn đầu một đám người của mình hung hăng đòi xông lên để chém giết, quả thực đã lớn tiếng kêu giết Trần Ninh và Động Thiên Bảo, sống phải thấy người mà chết thì phải thấy xác, mọi người đều có thể nghe rõ. Bốp, Trần Ninh giơ tay tát đối phương một cái, giòn giòn tan. Cái tát này khiến cho một nửa bên má của Kiều Gia Huy sưng tấy, khóe miệng đầy máu. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: "Trả lời tôi." Kiều Gia Huy trả lời chậm chậm một chút thì ngay lập tức lại bị ăn tát, gãy đã tới phải cái răng. Anh ta vô cùng sợ hãi, khóe miệng đầy máu, nhanh chóng liền nói: "Trần Tiến Sinh, chúng tôi sai rồi, chúng tôi có mắt mà không thấy sái sơn, cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi, tôi sẽ không bao giờ dám nữa." Trần Ninh sững sờ nhìn tới cựu Gia Huy. Tối hôm qua, ở nhà hàng Gia Như, ở thành phố Trung Hải, tôi lệ tình là sinh nhật mẹ vợ của tôi nên đã tha cho cậu một lần. Tôi đã cho anh cơ hội rồi, nhưng tiếc là anh không tận dụng thôi. Cựu Gia Huy nghe vậy thì cũng đã nhận ra được điều gì đó. Sắc mặt của anh ta cắt không còn giọt máu nữa, vẽ miệng vừa muốn kêu khóc cầu xin. Nhưng mà Trần Ninh vừa rứt nời thì điền trừ đã ra tay, vươn tay ra trực tiếp chém vào cổ của cựu gia huy. Zack tiếng gãy xương khiến cho người ta tê dại hết cả da đầu nện vang lên. Cựu gia huy giống như là một con gà trống bị cắt tiết vậy, ngã thẳng xuống dưới đất không còn có cả hơi thở. Cựu gia huy chết rồi. Từng người từng người trong số ba trăm hạ của cựu gia huy đều kinh hãi, môi nước tiểu thăng thoáng tràn ngập ở trong không khí. Nhiều tên đã sợ hãi tới mức tè cả ra quần. Trần Ninh nhìn tất cả những tên còn lại lạnh lùng liền nói: Mặt tất cả những người này nại bí mật nêu đầy xuống hầm mò ở khu vực bắc cảnh vì tội danh vi phạm bí mật quân sự khai thác mười năm để cống hiến cho đất nước. Trần Ninh biết rằng cái gọi là công ty bảo an của Cựu Giao Huy thực chất chỉ là một công ty lính đánh thuê trá hình mà thôi. Công ty này của Cựu Giao Huy không chỉ là giới hạn trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ cho những người nổi tiếng giàu có mà là còn bí mật cung cấp các dịch vụ như là chiến đấu, giết người và trả thù. Vì vậy, Trần Ninh không hề thương xót đám người ở hiện trường, trực tiếp ném vào hầm mò ở Bắc Cảnh để lao động cải tạo. Ngay sau đó, toàn bộ người của Cửu Gia Huy đã bị các binh sĩ của Trung đoàn Đực lượng Nạch Nhiệm Mãnh Nông hộ tống vào trong xe. Những người lính đang lần lượt bắt giữ hàng trăm người của Cửu Gia Huy thì đột nhiên có ánh đèn xe từ phía trước nấp nếp và xe tải điền nào tới. Những người trong xe tải đều là mấy tên lưu manh ở địa phương, người dẫn đầu chính là đại phi. Ngồi ở bên cạnh đại phi hóa ra lại chính là Lâm Cường, người đã bị Trần Ninh xảy sổ hôm nay. Hóa ra Lâm Cường đã đòi đại phi tiền cờ bạc mấy chục vạn. Hôm nay anh ta tiến tới gặp vợ chồng Lâm Thị Chủ, đòi bán ngôi nhà của họ để lấy tiền trả nợ cho anh ta và đã bị Lâm Thị Chủ và vợ ông ta từ chối gay gắt còn bị cả Trần Ninh đánh. Ở trong nòng có oán hận nên anh ta đã chạy đại tìm tới Đại Phi, cầu xin Đại Phi báo thù và dạy dỗ Trần Ninh cho anh ta. Đồng thời, anh ta cũng hứa với cả Đại Phi, với cả tư cách là con thừa tự của vợ chồng Lâm thị Trụ, sẽ gắn ở ngôi nhà của Tổ tiên để lại cho vợ chồng Lâm thị Trụ với giá thấp. Đại Phi biết rằng những vùng đất ở làng Thanh Tú sớm sẽ bị phá bỏ. Đến lúc phá bỏ thì khu đất đấy sẽ đáng giá rất nhiều tiền. Vì thế, Đại Phi đã không do dự mà đồng ý. Vì vậy, với có chính cái cảnh tượng này, Đại Phi đã đưa hơn 20 tên lưu manh nhỏ theo sự chỉ dẫn của Lâm Cường đến tới sự ní Trần Ninh. Biết được Trần Ninh đang đốt giấy tiền ở bên sông để cúng cho linh hồn người đã mất và nập tức chạy xa đến. Nhưng mà khi chúng chỉ còn cách có mấy người của Trần Ninh khoảng 30 mét, thì tài xế mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, nhanh chóng liền dừng lại. Đại Phi ngồi ở cái sau xe, không biết chuyện gì xảy ra, tức giận nhìn chơi bới. Mẹ kiếp, sao đột ngột dừng lại như thế? Tiếp tục lái xe đi nên. Tài xế thì ấp áo búng liền nói, đại, đại Phi ca, hơi như có chuyện gì đó không đúng rồi. Đại Phi vội vàng lên hàng ghế đầu nhìn, nhìn về phía trích xe liền hỏi, có chuyện gì không đúng. Người lái xe run dày liền nói, phía trước có nhiều binh lính như vậy. Bọn họ hình như là đang bắt người Đại Phi và Lâm Cường nghe vậy Thì đều rất kinh ngạc Hai người chúng cẩn thận nhìn về phía trước Quả nhiên có vô số là binh lính trang bị vũ trang Đang vây bắt một nhóm người Rất có trật tự Trong chốc nát, sắc mặt của Đại Phi tái nhợt Anh ta run rẩy hét lên Còn mẹ nhà nó Thật là dọa chết tao rồi Đi, đi, đi, đi. quay lại mau Mẹ nhà mày chứ, còn ở chỗ này chờ ăn đạn hay sao Thật đáng tiếc là khi xe của chúng đi tới thì đã sớm bị chú ý rồi Điền trừ lúc này đã mang theo một cặp binh lính đến tới bao vây bọn chúng trong mấy chiếc xe tải Điền trừ gõ cửa kính xe Cửa rổ kéo xuống Điền trừ nhìn những người ở trong đó có mái tóc sặc sỡ và hình xăm trong xe lạnh lùng điện hỏi Các anh đang làm gì ở đây? Bọn đại phi nào đã nhìn thấy đội hình tới như vậy chứ? Ngày thường gặp cảnh sát ở đồn cảnh sát thôi thì cũng đã phải sợ hãi đi đường vòng rồi. Mà bây giờ nhìn thấy cái loại giáo quan như Điền Trưởng cùng với cả binh lính đang bắn đạn thật vây quanh ở hiện trường, khiến cho bọn chúng sợ hãi không nói nên lời. Trần Ninh lúc này cũng liền đi tới, nhìn thấy Lâm Cường trong xe, ánh mắt lạnh lùng. Này nọ anh. Lâm Cường ngày hôm nay đã bị Trần Ninh dạy dỗ, vốn đã rất sợ Trần Ninh, hiện tại càng sợ hãi đến mức mất hồn, nhanh chóng liền nói: Tôi sai rồi. Tôi không dám nữa Tôi không nên gọi bọn đại phi ca đến để báo thủ anh Tôi không nên thế chấp ngôi nhà cổ tiên của bố mẹ tôi để lại cho đại phi ca Đại phi ca ở bên cạnh nghe thấy nâm cường nói vậy Thì vết áp nền tăng vọt Xuyên chút nữa đã bị đồng đội ngu như nợn Làm cho luôn học máu rồi Sau khi Trần Ninh nghe thấy nâm cường nói vậy Khói miệng có hơi nhấc lên Tầm mắt rơi vào trên người của đại phi Anh chính là đại phi Đại Phi nở ra một nụ cười, còn xấu hơn cả khóc. Là tôi. Trần Ninh gật đầu. Các anh tới cũng vừa hay. Chúng tôi đang chiến đấu cùng với cả mấy kẻ tà ác. Nếu như các anh đã đến rồi, thì hãy cùng lên đi. Cùng lên. Cùng lên là đi lao động cải tạo. Lâm Cường và nhóm lưu manh của Đại Phi kia kêu khóc thảm thương, bước xuống xe, rồi bị áp giải đến chỗ của đám người cửu Gia Huy. Chúng sẽ cùng nhau bị đưa đến khu mỏ của Bắc Cảnh để lao động cải tạo. So với đám côn đồ nhỏ của đại phi, chỗ khá của Cưu Dao Huy nghe nói chỉ là cải tạo lao động 10 năm, thị nghịch này chính là bình tĩnh phải chấp nhận. Còn bọn chúng thì dù sao cũng không phải rằng là thứ tốt đẹp gì, mà lần này Trần Ninh không có bắn. Đối với chúng, chính là một ân xá cực lớn rồi. Vì vậy, các nhân viên bảo an của công ty bảo an ăn khu hoàng kia bị bắt đã lập tức nói với cả nhóm người của đại phi Học cái gì chứ, nhanh lên, chỉ chờ có bọn mày thôi đấy, chúng ta cùng nhau đi cải tạo cho tốt nào. Lực lượng đặc nhiệm Mãnh long đã áp giải các nhân viên bảo vệ của công ty bảo an Huy Hoàng cùng với cả nhóm người của Đại Phi và Lâm Cường đi rồi. Trần Ninh Điển Trừ đồng thiên bảo và bát hộ vệ lại tới nhà của Lâm Phong gặp Lâm Thủy Chủ và vợ. Làng Thanh Tú, cách sông Thanh Tú cũng không xa. Đồng tính lớn như vậy ở bên sông đã kinh động đến một số người dân trong làng. Lúc này, Lâm Thủy Chủ cùng vợ và một số người dân trong làng vừa đúng lúc đang chuẩn bị đi ra khỏi làng xem suốt cục là chuyện gì đã xảy ra. Lâm Thủy Chủ và vợ nhìn thấy Trần Ninh thì nộ ra biểu cảm kích động, tiến lên nhiệt tình niên chào hỏi. Anh Ninh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Vừa rồi có người đến nhà tìm con. Chúng ta đã nói rằng, vào với bọn họ là con đã đi đến bên sông này đốt tiền giấy Trần Ninh hôm nay đã nhận vợ chồng Lâm Thủy trụ làm cha làm mẹ vì vậy bây giờ vợ chồng Lâm Thủy trụ gọi Trần Ninh chính là an ninh họ biết rằng Trần Ninh là người mà Lâm Phong ngưỡng mộ nhất lúc còn sống còn biết rằng Trần Ninh và Lâm Phong là tình anh em vì vậy họ cần thấy rằng đặc biệt thân thiện với cả Trần Ninh Trần Ninh thì cười niềm nói bố mẹ à Nhóm người đó tới đây để gây sắc xối. Còn có cả Lâm Cường và Đại Phi dẫn theo đám lưu manh vừa rồi, đã bị bắt đi hết rồi. Nghe nói sẽ bị đưa đi lao động cải tạo đó. Phùng Nguyệt Nga thì kinh ngạc liền kêu lên. Lâm Cường và kẻ xấu Đại Phi đều đã bị bắt và đưa đi cải tạo lao động rồi sao? Thật là đáng đời, làm việc ác mà. Lâm Thủy Chủ thì cũng sững sốt, tức giận bừng bừng điền nói. Cái này chính là gọi tự chuốc lấy tội thôi, mà cũng tốt mấy người bạn họ cần phải ngoan ngoãn đi cải tạo những người dân trong làng khác thì cũng xì xào bàn tán lâm thủy chủ đón trần ninh và đội của anh về nhà lâm thủy chủ thấy ở bên cạnh trần ninh đồng tiến bảo nhiều thêm cả điền chữ và bác hộ vệ thì muốn hỏi nhưng mà lại không có dám hỏi trần ninh nhìn thấy điền giải thích bố mẹ à đây là điền chữ còn có cả bọn họ đều cùng là chiến hữu của a phong năm đó lâm thủy chủ vui vẻ điền nói xin chào mọi người À Phong có mấy chiến hữu như các cậu, chính là phúc khí của nó Liên Trừ và những người khác có chút buồn bã Dù sao thì Nâm Phong cũng đã hy sinh Trần Ninh điện nói với cả bố mẹ Bố mẹ à, con tạm thời đang sống ở Trung Hải Nghe nói chỗ ở hai người sắp bị phá bỏ Hay là hai người đến Trung Hải cùng sống với bọn con đi Con cũng có thể tiện chăm sóc hai người nút già cả và chồng của lâm thị trụ cười nhẹ nhõm nhưng mà lâm thị trụ lại cười từ chối an ninh à hai ông bà già chúng ta cảm ơn con đã có lòng như vậy nhưng mà chúng ta không định sống cùng con khiến cho con thêm phiền phức đâu trần ninh vừa muốn nói thì lâm thị trụ đã lại liền nói tiếp cứ nghe bố nói xong trước đã cho dù chúng ta cùng con cùng con tới trung hải thì cũng sẽ không quen môi trường sống cũng sẽ không quen đâu Còn có cả về việc phá bỏ nàng thành tú nữa. Mọi người trong nàng đã cùng nhau bàn bạc và quyết định chuyển đến Côn Minh rồi. Dân nàng cùng nhau định cư ở đó, mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau. Thật là vui. Sau khi nghe Lâm Thủy Chủ nói vậy, Trần Ninh thì trầm tư suy nghĩ một hồi rồi lại nói. nếu như bố mẹ đã có kế hoạch như vậy, thì cũng được. Bốn mùa ở Côn Minh đều là giống như mùa xuân. Nhịp sống chậm rãi, quả thực rất thích hợp. Để cho người già sướng não. Sau này thì thi thoảng con sẽ đến thăm hai người. Mà còn nữa, con sẽ để lại thông tin liên lạc của con. Điền trừ và đồng thiên bảo, để đề phòng có chuyện gì, thì hai người có thể kịp thời tìm được con. Đêm đó, Trần Ninh và đoàn tùy ý rời đi, trở về thành phố của Trung Hải. Ngày hôm sau, biệt thự trang viên Chúc Già, ở trong một thư phòng xa hoa nộng đấy. Chúc Hồ Thiên mặc quần áo phải, đi giày phải, bỏ cuốn kim cương ở trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn con trai Trúc Phong Hoa đang chống tay đứng đó, nhạt nhạt nhiệt hỏi. Tối hôm qua, ta nghe nói rằng gia Huy dẫn 300 người đi, chặn giết Trần đinh và Động Thiên Bảo. Có tin tức gì không? Trúc Phong Hoa thì mơ hồ niệt nói. Bố à, cựu gia Huy và những người kháng Trúc Hồ Thiên không vui niệt nói. Có gì thì cứ nói. Lê mê, ấp áo búng, còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Chúc Phong Hoa căng đầu ra niệt nói Gia Huy cùng với 300 người của cậu ta đều đã biến mất Nghe vậy Trúc Hồ Tiên vô cùng là kinh ngạc và liền tức giận và hét lên Nói nhảm Hàng trăm người sống sờ sờ ra đấy Cứ coi như là chết thì cũng phải có xác chứ Làm sao có thể biến mất trong không khí vậy được Chúc Phong Hoa thì cười khổ niệt nói Thật sự là đã biến mất rồi Còn thậm chí đã sử dụng được lượng của rất nhiều nhân mạch Ở trong tay của Trúc gia chúng ta Nhưng mà cũng không có thể tìm thấy được bọn họ Trúc Khổ Thiên thì kinh ngạc mờ mịt Sao lại có thể như vậy nhỉ Trúc Phong Hoa lại liền nói Tuy nhiên con đã cử người đến nàng Thanh Tú Để hỏi thăm dân nàng Vẫn là điều tra ra được một số manh mối Trúc Khổ Thiên liền nói Nói Trúc Phong Hoa lại nói Nghe nói rằng đêm qua Có người bị binh lính bắt đi Một tên như manh ở địa phương tên là Đại Phi Cũng đã bị bắt rồi Trúc Hồ Thiên thì lại câu mày. Thế thì liên quan gì đến sự biến mất của Gia Huy chứ? Trúc Phong Hoa cười khổ điện nói. Bố à, nghe nói rằng ngày hôm qua có mấy chục chiếc máy bay quân dụng hạ cánh xuống sân bay. Còn có rất là nhiều binh lính từ Bắc Cảnh tới đây. Ước chừng bọn họ tới đây là để làm nhiệm vụ. Còn đoán rằng là băng đảng lưu manh của Đại Phi cũng như là nhóm người của Kiều Gia Huy đều túc hành khắp thị trấn can thiệp vào các nhiệm vụ tuyệt mật. Do những người lính Bắc cảnh Vì vậy, tất cả đều đã bị mấy mật bắt đi rồi. Trúc Hồ Tiên nộ vẻ kinh ngạc. Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Chuyện này sẽ không có liên quan gì tới Trần Ninh phải không? Trúc Khoa Phong lập tức nắc đầu liền nói. Làm sao có khả năng chứ? Chúng ta đã điều tra thân phận của Trần Ninh từ lâu rồi. Chỉ là một quân nhân bình thường đã phải cứu thôi. Cậu ta có khả năng huy động một đoàn quân đi bắt người của cựu Giao Huy sao? Hơn nữa... Nếu như Trần Ninh huy động cả đàn quân để đối phó với cựu Gia Huy, vậy thì tại sao những tên xã hội đen không có liên quan ở địa phương như là nhóm Đại Phi kia lại cũng đã bị bắt giữ? Trúc Hồ tiền nghe vậy thì cũng gật đầu. có nói cũng đúng. Từ cái bọn xã hội đen Đại Phi ở địa phương kia, những người không có liên quan tới cựu Gia Huy cũng đã bị vây bắt giữ. Chỉ có thể thấy cho rằng không có liên quan gì đến Trần Ninh. Chỉ là cựu Gia Huy và Đại Phi đều vô tình làm gián đoạn Nực nượng của binh đoàn Bắc Cảnh Thực hiện nhiệm vụ bí mật Nên đã bị bắt đi mà thôi Chúc Hồ Tiền ngay lập tức điện nói Lèo có thể sử dụng mối quan hệ của Trúc Gia Nhà chúng ta để tìm hiểu tình hình Và cứu Gia Huy ra công. Chúc Phong Hoa điện nói Bố à đừng có nghĩ nữa Người bắt Gia Huy đi ước chừng Chính là binh sĩ của Bắc Cảnh. Trúc Gia nhà chúng ta Ở trong mắt của đội quân Bắc Cảnh thì cũng chỉ là cái dám gì chứ không có cách nào cứu được cậu ta cả. Chúc hồ tiền liền nói à bọn gia huy thật là không may mắn mà Nam yên cũng chúng đạn. Chúc phong hoa không hăng nại liền nói bố à dù gia huy đã xảy ra chuyện nhưng mà cái việc trả thù cho kiều ninh sẽ không thể bỏ qua được. Kiều ninh vẫn đang nằm ở trong bệnh viện bác sĩ nói rằng sau này kiều ninh sẽ không còn thể làm đàn ông được nữa con đề nghị phẫu thuật chuyển giới tính Thật là đáng hận mà Nhắc đến đại Trần Ninh Thì Trúc Khổ Thiền Cũng đau đớn vô cùng Ông ta nại khẽ cao mày Gia Huy xảy ra chuyện rồi Còn có cả ứng viên thích hợp nào khác Để mà báo thù cho cựu Ninh không Trúc Phong Hoan điện nói Bố Không phải rằng người phát ngôn của chúng ta Ở Trung Hải Na Trần Kiều đã chết rồi sao Bây giờ chúng ta cần một người phát ngôn mới ở Trung Hải để chịu trách nhiệm về mảng kinh doanh đen của chúng ta ở Trung Hải. Còn có đề nghị gì không? Trúc Hồ tiền liên hỏi. chúc Phong Hoa lại nói, Hoàng đế ngầm của thành phố lân cận với cả thành phố Trung Hải là thành phố phần Nam. Từ Cảnh Minh, người mạnh nhất và cũng có thân thủ nhiều nhất, lại còn có biệt danh chính là Nam Bá Thiên. Từ Cảnh Minh là một môn đệ của gia đình chúng ta. Anh ta có tham vọng bừng bừng không hài lòng với việc chỉ trở thành hoàng đế ngầm của thành phố Vân Nam. Con đề nghị để cho anh ta toàn quyền đối phó với Trần Ninh. Nếu như anh ta có thể giết chết được Trần Ninh và tiêu diệt kẻ đang chiếm giữ kiểm soát thế giới ngầm của Trung Hải, chính là Đồng Thiên Bảo, thì sẽ để cho anh ta tiếp quyền quản lý Trung Hải, cho anh ta, để anh ta ở Trung Hải trở thành hoàng đế ngầm của hai thành phố Trung Hải và cả Vân Nam đã được rồi. Trúc Cổ Tiên suy nghĩ một chút, sau đó thì cũng gật đầu. Được rồi, con đi nói với cả từ Cảnh Minh đi. Truyền báo thù cho Cửu Ninh nhất định phải làm thật tốn. Trúc Phong Hoa liền nói. Vâng. Buổi trưa, Trần Ninh đã trở lại biệt thự Trung Hải Giang Biên ở Tiểu Cô. Anh bước vào trong nhà thì thấy Tống Sinh Đình cùng với cả con cái, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ đang ăn trưa. Con cái nhìn thấy anh thì lập tức liền vui mừng chạy đến. Bố, bố ơi bố. Trần Ninh ôm lấy con gái, cười cưng chiều rồi liền nói: "Còn có nhớ bố không?" Tống Thanh Thanh liên tục gật đầu nang nạnh nhìn đáp: "Nhớ ạ." Thanh Thanh nhớ bố, mẹ cũng nhớ bố kìa. Tống Sinh Đình bên cạnh đã mỉm cười đi tới, thì sững người ngay lập tức khi nghe con gái của mình nói như vậy. Khóe miệng của Trần Ninh hơi có nhếch nền, cố ý liền hỏi con gái: Ồ, mẹ nhớ bố như thế nào?" Tống Thanh Thanh thành thật thà nhìn đáp. Nước mẹ đi ngủ cũng gọi thêm của bố mấy lần đó sắc mặt của Tống Sinh Đình lập tức đỏ bừng, Ngại ngùng và tức giận mắng tới con gái Con nói gì bậy bạ vậy chứ Mau đi ăn cơm đi Còn phải ăn hết đồ ăn trong bát của con nữa Nếu không hôm nay con đừng không được phép xem tivi ban đêm thành phố Trung Hải Ở trên nóc nhà của nhà hoa màu Gió nớn như đánh trống Bảo hữu tín, ông chủ của công ty đấu giá đồ cổ thằng Bảo Cáng đã bị một vài người đàn ông hung thần ác sát bắt nằm con tin ở trên đỉnh tòa nhà. Ông ta nghiêm nghị để nói, Anh là ai? Có biết tôi là ai không? Người trong giang hồ đều gọi tôi là Bảo Nông. Tôi còn là môn đệ của Trúc Gia, các người còn dám bắt cóc tôi sao? Bảo Nông đã lâu không gặp. Một giọng nói sang sảng có nực điện vang lên. Bảo Long nghe vậy thì vô cùng là ngạc nhiên, nhìn về hướng phát ra âm thanh thì phát hiện ra vẫn còn có một vài bóng người ở trên sân thượng. người nói chính là một người đàn ông phạm vỡ đang đứng ở trên mép sân thượng, quay lưng về phía của mình nhìn quang cảnh nhộn nhịp về đêm của Trung Hải. Bảo Nông nhìn tới bóng lưng của người đàn ông ngạc nhiên nói nói. anh à, vừa mới cất giọng nói, người đàn ông phạm vỡ đã quay mặt lại. một mặt vương vấn, hốc mắt sâu, khó má cao, môi mỏng, vẻ uy nghiêm và hung ác. Bảo Đông nhìn thấy người đàn ông có gương mặt vương phắn thì ngay lập tức niệm kêu lên. À, hoàng đế ngầm của thành phố Vân Nam. Lam Bảo Thiên, Tư Cảnh Minh, Tự Gia. Tư Cảnh Minh cười khẽ. <cười> Xem ra thì anh vẫn nhận ra tôi rồi. Bảo Đông lại cẩn nhìn nói. Tư Gia tôi và anh đều chính là môn đệ của Chúc Gia. Hơn nữa, anh còn là một trong những đệ tử sỏi nhân của Chúc Gia. Là người phát ngôn của Chúc Gia ở thành phố Vân Nam. Làm sao tôi có thể không biết Từ gia anh được chứ À Tôi còn tưởng rằng Anh định bắt cóc mình Hóa ra là từ gia anh đến tìm tội ương. Thật ra thì nếu như từ gia Có gì phân phó Thì cứ việc thông báo cho tôi một tiếng Tôi lập tức sẽ năn đến gặp anh Cần gì phải phiền phức như vậy chứ Từ cảnh Minh không chút khách khí Mà chỉ nãnh đảm để nói Tôi đến đây để báo thù cho đại thiếu gia Theo mệnh lệnh của Trúc Náo Bảo Nông, anh có phản bội Đại Thiếu gia không? Sự hoàng sợ nét lên trong mắt của Bảo Nông Khi ông ta nghe thấy như vậy Trước đây ông ta thật sự đã phản bội Trúc Cửu Ninh Khai ra cái tên Trúc Cửu Ninh Thì mới dẫn đến việc Trần Ninh bị phế Trúc Cửu Ninh Ông ta gắng mạnh mẽ, bình tĩnh để nói Không có, từ đối là trung thành với Trúc gia, Cả không có cái chuyện phản bội Đại Thiếu đâu Khóe miệng từ cảnh Minh hơi nhắc lên Thật sự không có sao Ông ta vừa nói rằng Bảo Nông còn chưa kịp trả lời, thì ông ta đã bất ngờ đâm vào bụng dưới của Bảo Nông. Bảo Nông không ngờ từ Cảnh Minh sẽ làm điều gì đó mà lại không hề báo trước. Vẻ mặt vô cùng đau khổ, hắn ta rùm dậy nên nói. anh từ Cảnh Minh chậm rãi xoay người, xoay sâu con sao găm vào trong bụng dưới của Bảo Nông tàn nhẫn nên nói. Tao biết mày sẽ không có thừa nhận, nhưng mà không quan trọng. Nếu như tao đã tìm đến mày Thì đã có bằng chứng kết luận rồi Đại thiếu gia đã dặn tao Đích thân đến hỏi tội mày Khuôn mặt của bảo nông tràn đầy sự đau đớn Ông ta khẳng giọng liền phủ nhận tôi, tôi thật sự không có phản đội Đội thiếu gia mà Thế nhưng mà đại thiếu gia Này cảm thấy rằng mày có đó Từ minh cảnh nói xong Thì lại không hăng đâm thêm một dao Thẳng tới vào tim của bảo nông Bảo Long túm chặt lấy quần áo của Từ Cảnh Minh. Tôi... tôi không có. Tao cũng cảm thấy rằng mày có. Từ Cảnh Minh lại đâm thêm một nhát nữa. Từ Cảnh Minh vươn tay ra đẩy sát của Bảo Long, rồi đưa con dao găm cho người của mình. Ông ta cầm lấy khăn tay màu trắng, đau hết vết máu ở trên tay, nhạt nhạt nhìn hỏi. Mục tiêu tiếp theo là ai? Tống Trọng Hồng, ngoài Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo. Tống Trọng Hùng cũng chính là thủ phạm chính gây ra tai nạn cho đại thiếu gia. Từ cảnh minh gật đầu, rất tốt. Trưa ngày hôm sau, Trần Ninh và Tống Dính Đình vừa từ ở công ty trở về nhà. Bố vợ Tống Trọng Bân và mẹ vợ Mã Hiểu Nệ đã đại hỏi từ lâu. Tống Trọng Bân vừa nhìn thấy Trần Ninh và Tống Dính Đình đã quay về thì lập tức liền nói. Hai đứa về nhà đúng lúc lắm, bố có chuyện cần bàn với hai đứa đây. Trần Ninh thì lại có chút tò mò, còn Tống Dính Đình thì ngạc nhiên liền hỏi. Bố à, có chuyện gì vậy? Tống Trọng Bân liền nói, Con còn nhớ tới em trai thứ hai của ông nội con không? Tống Dinh Đình thì gật đầu, Nhớ à, em trai của ông nội, Nghe nói vẫn là luôn làm việc ở trong học viện quân sự của Bắc Cảnh, Mỗi lần ông nội nhắc tới em trai của mình thì đều rất là tự hào, Tuy nhiên, ông họ lại rất ít liên lạc với cả bà con thân thích ở quê như chúng ta, Đã hơn tới chục năm nay không có vẻ thăm họ hàng bạn bè rồi. Tống Trọng Bân liền nói, Ừ. Nhưng mà hôm qua ông ấy về rồi Tướng chính Đình kinh ngạc liền nói Hả? Ông họ Hai thật đã về rồi sao ạ? Tướng Dòng Bân gật đầu Sau khi ông họ hai đã trở về Biết được chuyện ông nội đuổi gia đình chúng ta ra khỏi nhà Chắc là ông ấy không muốn thấy gia đình bất hòa như thế này nên buổi sáng ông ấy đã gọi cho bố Nói là đã đặt chỗ ở khách sạn Vào lúc 2 giờ chiều Bảo cả nhà chúng ta qua đó nói chuyện Má hiểu nệ cắn môi nhìn nói Đã tử ra, đã đuổi cả nhà chúng ta ra khỏi gia tộc. Chúng ta đã bị đuổi đi rồi, thì sẽ nói chuyện với họ còn tác dụng gì nữa chứ? Tống Trọng Bân liền thở dài và nói. À, bố đuổi gia đình chúng ta ra khỏi gia tộc, nhưng mà chú hai không có đuổi chúng ta đi. Chú hai là chồng bối của chúng con, họ nữa, lại làm việc ở trong học viện quân sự. Chúng ta không thể không lệ mặt ông ấy. Tống Sinh Đình đã liền nói Nếu như ông họ đã no nắng về vấn đề này Muốn hỏi qua Thì gia đình chúng ta nát nữa Cứ đi tới khách sạn gặp mặt ông ấy Sau đó giải thích cho ông ấy Nếu như chúng ta có thể giải tỏa mối hiểm khích Với ông ấy và bác cả Thì cũng có thể chính là một kết quả tốt đó Buổi chiều Trần Ninh và Tống Sinh Đình Đúng giờ đến khách sạn Làm sao tần thế kỷ Trong sảnh hoa mẫu đơn Họ nhìn thấy vị ông họ này của Tống Sinh Đình Ông họ hai của Tống Duyên Đình dường như là đã ngoài 60 tuổi, tóc ở hai bên trái thái dương đã trắng xóa, nhưng mà tinh thần thì vẫn mịn mẫn, không có tức giận mà cũng vẫn uy nghiêm, nhìn rất có dáng, vẻ của một người ở trên cao. Ngoài ông họ hai thì Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình, còn có cả Tống Hảo Minh và cát Mỹ Nệ đều ở đó, nhưng mà nó ra từ Tống Thanh Tùng thì lại không có đến. Chú hai Tống Trọng bình đưa gia đình đến thì kính cẩn liền chào Tống thành Trúc, Tống Thành Trung đang ngồi ở trên ghế Được mọi người như là Tống Trọng Hồng Và những người khác bao quanh như ngôi sao trước mắt Thì ngước lên nhìn mấy người Tống Trọng Bân Không nóng không lạnh Ở một tiếng rồi lại nói Đến đây ngồi xuống đi Cả nhà Tống Trọng Bân nghe thấy vậy Thì hơi ngượng ngùng và ngồi xuống Ông họ hai liền nói Mọi người đều đã ở đây rồi Vậy gọi người phục vụ đi Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện Chẳng mấy chốc Người phục vụ đã bắt đầu bê món ăn lên Các loại món ăn tinh tế không ngừng được dọn ra đầy ở trên bàn. Vô cùng đã sang trọng. Ông họ hai cũng từ chối đồ uống của khách sạn mà tự tay mang đến một chai rượu mai đào đặc biệt. Ông ta dừng dừng đắc ý để nói. Tôi làm việc cho học viện quân sự. Tuy chỉ là người chạy việc phạt, nhưng mà bình thường cũng hay đi theo các lãnh đạo. Ăn uống đều có đồ đặc biệt bởi vậy không quen uống những đồ uống thông thường này của mấy người rượu mai đào đặc biệt sao rượu mao đài đặc biệt sao mấy người tống trọng hùng hai mắt nhìn sáng ngời. đây chính là rượu chỉ dành cho lội bộ của các vị lãnh đạo uống thần chính là nở mày nở mặt mọi người đều tới tớp khen ông họ hai ông họ hai rất hưởng thụ mấy lời khen của mọi người nhưng mà đồng thời ông ta cũng nhận thấy rằng gia đình tống xính đình không có nịnh nọt gì Khiến cho ông ta có chút bất mắn. Tống Trọng Bân thật thà không có biết nịnh nợt. Nào đã có biết đắc tội ông họ hai rồi. Chẳng mấy chống, ni của mọi người đều đã đầy rượu. Ông họ hai cầm ni lên, uống một ngụm ni cùng với cả mọi người. Gia đình của Tống Trọng Bân cũng nâng ni rượu lên cùng với cả mọi người. Cùng nhau nâng ni chúc mừng ông họ hai. Sau khi cản ni, Tống Trọng Hùng và những người khác vỗ tay khen ngợi. Rượu ngon, đặc biệt đích thị chính là đặc biệt. Không hổ nào các lãnh đạo đã chuyên dùng Chúng ta đều là nhò phúc khí của chủ hai Mới có cơ hội được uống rượu đặc biệt tới như thế này Ông họ hai nhìn tới Tống Trọng Bân Cười như không cười niềm hỏi Trọng Bân, đây là rượu mau đài đặc biệt Có phải cậu chưa từng uống loại rượu ngon như vậy đúng không? Tống Trọng Bân nghe xong thì giật mình Mặt hơi có nóng nên ngượng ngùng liền nói Uống rồi ạ Lúc trước con rẻ Trần Ninh Cũng mang về mấy chai ngũ nương dịch Và cả máu đại đặc biệt Nói là do lãnh đạo ở trước đây Con rể không uống nên mẻ nương cho con uống rồi Ông họ hai cùng mấy người Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình nghe vậy Thì đều cười chế giễu Tống Trọng Hùng còn không thèm nệ mặt nhìn chế nhạo và nói Tống Trọng Bân à Chú không chém gió thì sẽ chết phải không Ai mà không biết rằng Trần Ninh con rể của chú Là đồ vô dụng ăn bám vợ chứ lại còn có thể mang về cho chú mấy hộp rượu đặc biệt như này sao nói vậy thì không phải rằng chính cậu ta là thủ trưởng sao ông họ hai cũng nhờ mắt khinh thường nhìn tới gia đình của Tống Trọng Bân chậm rãi điền nói hiện nay rượu giả rất nhiều chỉ cần nhận được hai bình rượu giả là có thể chém gió nói là đặc biệt sao nhưng mà cũng không thể trách Trọng Bân được đối với người không có cơ hội uống rượu ngon bao giờ như là cậu ấy thì thật khó mà phân biệt được Thật xa mà, bị cơn say nửa bằng rượu xã cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu uống rượu xã thì không có sao, nhưng mà uống rượu giả mà còn đi khiêu khàng khắp nơi, lại còn ở trước mặt của tôi thì chính là cậu không phải rồi. Lời nói của ông hai như là bát nước tát thẳng vào mặt, tấm trọng bên mặt mày đỏ bừng bừng như là bốc hỏa. Vì chú hai chế giễu trước mặt mọi người như vậy, ông ấy hận không để đi một nơi để mà trốn đi. Sắc mặt của Trần Ninh thì cũng trầm xuống.